Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng đừng quấn lấy cậu lâu đến như vậy chứ Nhã viện à Kỳ thật thì mình cũng không nghĩ tới Sẽ cả cho Tuấn Bình Cô thật sự chưa từng nghĩ tới Hiện tại ngẫm lại Bọn họ đều đã ở cùng nhau 10 năm Cô vì sao lại không nghĩ tới việc này nhỉ Có lẽ ở trong tiềm thức của cô Cô đã sớm biết được Thân phận địa vị bất đồng của bọn họ Tương lai có thể được ở chung một chỗ là rất thấp Bởi vậy cô không muốn suy nghĩ nhiều Hẳn nữa cho tới bây giờ, anh cũng chưa bao giờ nói rằng thích cô. Cô cũng nghĩ rằng bọn họ cứ thuận theo tự nhiên để mà ở chung một chỗ. Đương nhiên cũng không có nhắc tới chuyện sau này. tạm lòng à, cậu dự định làm như thế nào đây? Mình, mình không biết. Lòng của cô trở nên rối lặn. Còn trách, mình cảm thấy gần đây tâm tình của anh ấy không được tốt. Có lẽ anh ấy cũng không biết phải nói gì với mình như thế nào cả. Ở trong mấy năm, ít nhiều mình cũng hiểu được cá tiếng của anh ấy anh ấy không phải là người vô tình mấy ngày hôm trước bọn họ thậm chí còn ôm nhiệt tình tầm lăng à cậu hãy tỉnh táo lại đi anh ta sẽ phải kết hôn cậu còn muốn thanh ta nói chuyện sao hả đình nhã viện đưa tay ra chỉ vào quấn tạm chí phong hiền hỏi cha anh ta hạ tuấn bình có phải cùng tên kim của công ty thực phẩm long hoa kết hôn hay không y tứ hàm xúc bảo anh ta về sau sẽ là người nối nghiệp của tập đoàn mà cha anh ta không có phủ nhận từ điểm đó có thể nhìn ra được Anh ta chính là vì tiền đồ của bản thân mình Nên phải cùng với tiền kim của Long Hoa kết hôn Lại như thế này sao Hiểu biết của cô so với Tuấn Bình Hắn hẳn không phải là người như vậy Nhã viện à Thật là xin lỗi Mình cảm thấy đầu hơi chóng váng Mình mình muốn đi về trước Được rồi chúng ta trở về Cậu mau về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi Mặc dù đi nhã viện còn muốn nói lời an ủi một chút Nhưng nhìn đến sắc mặt có coi của bạn tốt Cô ấy vẫn là để Trước cho cô về nhà nghỉ ngơi Khi khác sẽ nói sau vậy? Mẹ à, con về rồi. Vô tầm lăng ngây ngốc về đến nhà, nhìn thấy mẹ đang ngồi ở trong phòng khách. Cô miễn cưỡng cười một chút để mà chống đỡ. Trương Tuyết Anh vợ thấy con gái trở về lúc này thì lại có điểm buồn bực. Không phải cô nói cùng với nhã viện đi ăn cơm sao? Như thế nào lại sớm trở về như vậy? Sao lúc nãy đi ra khỏi nhà? Chưa cùng với nhã viện ăn cơm sao hả? Có ạ, chỉ là con hơi đau đầu. Cho nên trong con ăn xong liền đã về rồi. Đau đầu ư. Trương Anh Tuyết thật là cần trương hỏi con gái ngồi xuống. Con làm sao lại không thành mái chứ? Con muốn đi khám bác sĩ hay không hả? Mẹ à, mẹ không cần phải cần trương đâu. Con không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được rồi. vô tầm lăng nở ra độ cười bởi vì cô không muốn mẹ mình vì mình lo lắng. Còn đó, phải chăm sóc cho bản thân thật là tốt vào. Trương Anh Tuyết vuốt mặt của con gái... Rất may mắn bởi vì mình có một đứa con gái ngoan ngoãn từ nhỏ. Con biết mà, con thật sự là không có về gì cả. Chỉ là có một chút mệt, đầu có một chút mê man. Còn có, ngực của cô từ nãy đến giờ vẫn nhói đau. Mà đúng rồi, có chuyện mẹ định ngày mai sẽ nói cho con. Nhưng con đã ở đây thì hiện tại mẹ cũng nói luôn. Mẹ à, mẹ muốn nói chuyện gì với con chứ? Lằng lằng à, con thành thật nói cho mẹ biết. Con hiện tại đã có bạn trai chưa hả? Bởi vì cô rất thường xuyên đến nhà nhã viện ngủ Bởi vậy có đôi khi bà nghi ngờ rằng Con gái của mình kỳ thật đã có bạn trai Chỉ là không nói Thờ dịp cơ hội này Bà muốn nói cho rõ ràng hơn Nghe câu hỏi của mẹ Vô tâm lăng trở nên cẩn trương Mẹ à, làm sao đột nhiên mẹ lại hỏi con chuyện này chứ Con cũng đến tuổi Nên có bạn trai rồi không phải hay sao Mẹ đang suy nghĩ nếu như được hôm nào Mang về cho mẹ xem thấp một chút Nếu không phải sự thật Thì mẹ nghĩ muốn giới thiệu cho con một người không tồi, làm cho quen quen biết. Cho nên con phải thành thật trả lời mẹ đi. Con... Vô tầm lăng muốn nói rồi lại thôi. Tuấn Bình vẫn là bạn trai của cô sao? Cô không biết, bởi vì anh sẽ phải kết hôn với người khác. Nghĩ đến sự thật này thì lòng của cô lại đau nhói. Trường Anh Tuyết không nghĩ tới con gái lại không thể trả lời ngay được. Vì thế liên tưởng đến mặt không tốt. Lăng lăng à, chẳng lẽ còn thật sự có bạn trai rồi sao? Hơn nữa đối tượng là người không thể tiết lộ. Con không có bạn trai. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ, Vô Tâm Lăng vội vàng lắc đầu. Đó là có thích một người đàn ông sao? Phụ nữ mà, thích đàn ông cũng là chuyện rất là bình thường. Đúng vậy, con có thích một người. Cô gật đầu thừa nhận. Chỉ là con cùng con cùng với người kia, nhưng con cùng vậy ngay không có khả năng ở chung một chỗ. Vì cái gì chứ? Vô Tâm Lăng không biết phải giải thích với mẹ. Về mối quan hệ của mình cùng Hạ Tuấn Minh như thế nào cả, trước kia không nói gì, hiện tại nói ra cũng rất là phức tạp. Hơn nữa hình như nói cũng không còn quan trọng. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net